các bạn đang nghe truyện truyện Không kịp nói yêu em. Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn. Người đọc: Nắm Truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com. Phần 2: Hôm lễ không cô dâu. Chương 17. Gió bên ngoài rất mạnh. Buổi chiều trong núi, trong bóng râm của cây cối, trên cửa kính chỉ có hình bóng cây cối lay động, giống như hoa tuyết trắng vỡ vụn. Rơi trên cửa sổ trong mùa đông Trong ánh sáng ảm đạm ấy gương mặt anh hiện lên rõ ràng Nhưng cô biết anh đang nhìn mình Anh không màn đến tất cả để đến đây Còn cô lại không thể không màn đến tất cả mà đi theo anh Con đường phía trước Không thể biết trước được Bước một bước này là thịt nát xương tan Giọng nói của anh nhẹ bẩn như mơ Tình nguyện Trời tối anh phải đi rồi Chỉ có mấy tiếng nữa Em có thể ở lại cùng anh không Đáng lẽ cô phải lắc đầu Việc này nên mau chóng kết thúc thôi Anh nên mau chóng rời khỏi đây Cô nên về nhà Nhưng không hiểu vì sao Thấy anh nhìn cô như thế Cô lại mềm lòng Cuối cùng cũng gật đầu Cô không biết Anh đem theo bao nhiêu người Nhưng trong thành càn Bình này Trong khu vực của Vĩnh Quân Đem nhiều người hơn nữa Cũng chỉ là trứng trọi với đá dựa đám cây cối bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lướt qua bóng dáng của người cảnh vệ ánh nắng chiếu vào song cửa sổ đã sang buổi chiều cúc áo của cô anh đã nhặt lên hết đặt trên bàn trà chúng giống như những ngôi sao vỡ không có kim chỉ may mà trong túi sách cô cũng có mấy cây kim băng tuy quần áo đã được đính vào nhưng những chiếc kim băng đã bạc đó trong rất buồn cười xưa nay cô vốn coi trọng hình thức bên ngoài thấy thế hơi chau mày anh đã trông thấy cô không vui bèn nảy ra ý nghĩ anh ngắt mấy bông hoa nhài cài. anh ngắt mấy bông hoa nhài trên bàn trà xuống cài từng bông từng bông lên kim băng trong chốc lát kim băng đã bị che khuất đi chỉ còn lại những cánh hoa trắng muốt nở bung trên áo cô mỉm cười lấy từng bông hoa cài lên kim băng anh ngồi trên sofa xa xa im lặng nhìn cô hoa nhài từ từ nở trên cúc áo giống như tơ lụa mềm mại nhưng rõ ràng là thật hương thơm phản phất lan tỏa anh mỉm cười nói thế này đẹp thật nhưng lại có phong tái của phong thái của quần áo kiểu tây cô chỉnh lại một cúp áo cười nói em cũng cảm thấy rất đẹp anh lấy một bông hoa nhài cài lên tóc cô bông hoa trắng nho nhỏ trên ngón tay anh bất giác khiến người ta nghĩ đến một việc không may mắn chiến sự cấp bách thế Cô biết rõ ràng sau khi anh quay về nhất định phải thân vào chỉ huy tiền tuyến. Nhưng trong mưa bom lửa đạn, tim cô bỗng nhói lên đau vì xót xa nói. Em không cài nữa, em không thích cài hoa này. Anh cười nói, anh không kiên kỵ. Em cứ phong kiến, còn còn phân kiến hơn cả anh nữa đấy. Cuối cùng anh cũng cài nhẹ mái, tóc cô. Cô chậm chậm vuốt chiếc khăn của tay của mình, mùi hoa thương thoang thoảng trên áo vì là ở trong núi nên ánh nắng lúc ba bốn giờ chiều trắng nhạt như bạc bên ngoài cửa sổ có tiếng gió ồn ào lướt qua rừng thông như sấm rền có mỉm cười nói em đói rồi Mộ dung phong sững người lại một lúc hai tay vỗ vỗ một cái thẩm gia bình từ bên ngoài lập tức bước vào Mộ dung phong hỏi có gì ăn không trên mặt của thẩm gia bình Hiện lên nét khó xử, họ tuy cẩn thận bố trí rồi mới đến, nhưng vì hành tinh bí mật hơn nữa, chỉ tạm thời dừng chân ở đây. Những người hầu và nhà bếp đều cho giờ đi hết. Tình Nguyễn đứng dậy nói, em đi xem có, có gì ăn không đã. Nếu có điểm tâm, uống trà chiều cũng được mà. Mộ Dung Phong không muốn rời xa cô một giây phút nào. Anh cùng đi với em nhé. Ở đây vốn là biệt thự. Một biệt thự tham tán của người nước ngoài Trong phòng bếp đầy đủ mọi thứ Tuy cô là một tương kim tiểu thư Nhưng vì từng du học Nên không thấy cái gì lạ lẫm Cô lấy một bát đĩa ra Lại cầm một chai nước mắm đóng nắp Nói với mộ Dung Phong Mở nắp dùm em cái này đi Thẩm gia bình từ ngoài bước vào Mộ Dung Phong không muốn anh ta đi vào Tự mình cầm con dao nhỏ cạy ra từng chút từng chút một Anh rất hiếm khi làm việc này Nhưng bây giờ lại có một cảm giác rất vui vẻ và đến tột độ dường như là sự việc bên ngoài núi đều trở thành là thế giới xa xôi khác việc quan trọng duy nhất là việc quan trọng duy nhất là giúp cô mở chiếc nắp này phòng bếp theo kiểu Tây không đầy những vết dầu mỡ nhưng trong phòng bếp của Trung Quốc sàn nhà là sàn gạch xanh bằng phẳng trên tường lại không cũng không giống những căn phòng bình thường giấy dán tường phương Tây Hơn nữa là phòng bếp, vừa đúng hướng Tây, ánh mặt trời chiếu vào sáng sủa, sạch sẽ, không hề khiến người ta thấy nóng. Cô cúi đầu xuống, Thái củ cải, ở đó. Vì chưa từng làm việc này, nhát thì dày, nhát thì mỏng. Thái rất lâu, dao rớt xuống nền gạch một cạch một tiếng, ánh mặt trời chiếu xiên xiên lên mái tóc cô, hơi ánh lên trước vần sáng vàng. Có lọn tóc sổ ra, bám trên má cô, tiếng gió ù ù bên tay. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng dao nhẹ nhẹ, ngón tay cô thon dài, ấn lên củ cải đó. Dùng sức lực rất mạnh, nên ngón tay của cô có màu đỏ ẩn nhàn nhạt. mu bàn tay có bốn vết mỏng, lõm xuống nho nhỏ, làn da trắng ngần, nên có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ lờ mờ. Anh đặt chiếc nắp xuống. Từ phía sau, anh đưa tay ra ấn lên mu bàn tay của cô, cơ thể cô hơi rung rung, trên trán cô có mấy sợi tóc rối không bén lên, trong tóc có mùi hương nhàn nhạt. Anh lại không dám hôn, cơ thể cô hơi cứng đờ, giọng nói như thế rất bình tĩnh. Em làm xong rồi, mở nắp được rồi chưa? Xa xa ngoài kia tiếng gió rì rào, anh ngẩn ngơ tựa nằm mơ, những việc vặt trong nhà như thế này anh chưa từng làm bao giờ sau này cũng không thể chỉ có thời khắc này cô giống như vợ anh một cặp vợ chồng bình thường nhất sống trong núi tĩnh mịch không màng đến chuyện hồng trần anh chưa từng mở nắp mãi mới mở được nắp cô nấu món súp borsch dùng cà chua xào với thịt dê đều là món ăn của nga cô mỉm cười nói em xem bạn học nga làm cũng không biết là làm đúng hay không đương nhiên rất khó ăn Họ không ăn ở phòng ăn mà ngồi ăn ngay tại phòng bếp. Anh tuy không đói nhưng vẫn ăn rất ngon miệng. Cô chỉ uống một ngụm canh nói Chua quá, hình như là em cho quá nhiều giấm rồi. Anh mỉm cười nói Không sao, ăn không hết thì đưa cho anh. Cô chắc nốt bữa nửa bát còn lại đưa cho anh. Trên người cô có mùi thơm của giấm Gần như thế, lại xa như thế. Mặt trời chậm chạp lặn xuống núi đậu trên sông cửa sổ cuối cùng Anh quay đầu lại nói với cô Chúng ta ra sau núi ngắm mặt trời lặng đi Đi ra khỏi phòng Không khí trong núi mát mẻ Tuy đã là giữa tháng 8 Mà đã đợm khí thu Xung quanh đều là chiều tà mênh mang Dần dần bao phủ Con đường nhỏ ngoằn nghèo Dẫn thẳng ra sau núi Anh và cô lặng lẽ đi Thẩm gia bình và mấy cận vệ đi theo Phía sau không xa Đường núi được lát đá xanh vì ít người đi lại, đá mọc riêu. Hôm nay cô đi đôi giày cao góp, dần dần đi khó khăn hơn anh. Anh quay người lại đưa tay ra, cô có chút do dự một lát, cuối cùng cũng đặt tay mình vào tay anh. Tay anh thô ráp mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh. Tuy anh đi rất chậm, nhưng mồ hôi trên trán cô vẫn dần dần rịnh ra. Vừa rẽ khỏi đường núi, cảnh vách đá chót vót hiện ra trước mắt. Như những bức tường, sừng sững muôn trường giống như những con dao cắt gọt còn phía tây là không gian vô tận nổi lên một vàng vầng mặt trời đang lặng mọi cảnh vật dưới núi đều thu gọn vào tầm mắt dưới chân núi khu rừng tĩnh mịch bờ ruộng ngang dọc ở nơi rất xa sương mù ráng chiều ảm đạm lờ mờ có thể nhìn thấy thành quách lớn hàng vạn ngôi nhà đó chính là thành càng bình Xung quanh là tiếng gió ù ù không ngớt, trong chốc lát, con người trở nên nhỏ bé như cọng cỏ, chỉ có một vầng mặt trời đang lặn ấy rạng rỡ, chiếu sáng vạn trượng hồng trần xa xôi dưới núi. Anh nhìn thành càng bình nhòa đi trong ánh chiều tà nói: "Đứng trên cao như vậy, cái gì cũng có thể nhìn thấy." Cô lại thở dài một tiếng, anh lấy khăn tay ra trải lên một viên đá lớn nói: "Em cũng mệt rồi." Ngồi xuống nghỉ một chút đi nhé Cô vâng lời ngồi xuống Cô biết thời gian không còn nhiều Mặt trời rạng xuống núi Thì anh phải đi Về sau, anh và cô chỉ là người qua đường Anh từng đường đột đâm vào cuộc sống của cô Nhưng cô không hề đi lệch hướng Cuối cùng cô vẫn tiếp tục cuộc sống của mình Anh ngồi xuống bên cạnh cô Mặt trời đang chậm chậm lặn xuống núi Giống như một quả trứng treo trên cửa sổ kính Chậm chạp rơi xuống Chậm chạp nhưng rơi thẳng, không thể kéo lên được. Trong tay anh, cầm một chiếc hộp nhung màu vàng nhỏ nói với cô. Bất luận thế nào, tỉnh uyển, anh hy vọng em được sống hạnh phúc. Sau này, sau này e rằng chúng ta chẳng có còn mấy cơ hội để gặp nhau. Thứ này là mẹ anh để lại lúc còn sống. Anh luôn muốn tặng nó cho em. Cô không nhận lấy cũng không nói gì, anh từ từ mở hộp ra tích tắc ánh sáng chiếu lấp lánh thẳng vào khuôn mặt cô ánh sáng đó không hề chói loá ngược lại rất ấm áp cô biết anh đã tặng thì không nhất định là phải đồ có giá trị nhưng không ngờ là một viên ngọc trong veo còn to như quả trứng chim bồ câu như thế phát ra thứ ánh sáng chuyển động kỳ lạ khiến người ta phải yên tâm nín thở ánh chiều tà tuyệt đẹp chiếu rạng giữa trời bầu trời giống như chiếc đĩa mập. Bầu trời giống như chiếc đĩa phẩm màu bì đổ, màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu hồng. Đằng sau anh đều là ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Ánh chiều tà màu vàng cuối cùng đã phủ lấy anh. Ngược ánh sáng, mặt anh nhìn không rõ, nhưng viên ngọc trong tay anh vẫn trong sáng như ánh trăng dưới chiều tà. Lưu chuyển và phản chiếu lại ánh chiều rực rỡ. Đây là cổng phẩm hợp nhất phố. Thời Càng Long, vì rất hiếm cho nên gọi là Thần Châu, tức là Thần Châu trong truyền thuyết. Cô nói, thưa đồ quý như vậy em không dám nhận đâu. Gương mặt anh đang cười, nhưng giọng nói là đầy thất vọng. Tịnh Uyển, vạn vật trên thế giới này đối với anh mà nói, quan trọng nhất chính là em. Viên ngọc này thiệt là có ý nghĩ gì chứ? Cô buồn bã, tự lừa mình dối người quay mặt đi. Cuối cùng cũng nhận lấy chiếc hộp. Anh nói, anh đeo lên cho em. Chiếc dây chuyền theo kiểu tay. Anh cúi đầu mò mẫm mãi mà vẫn không đeo được. Trong tóc cô có mùi hoa thoang thoảng. Ngón tay anh đã rịnh mồ hôi. Chiếc móc nho nhỏ trong chốc lát đã trượt qua. Hơi thở của cô tràn đầy vào lòng anh. Cô bỗng rướn người về phía trước vùi mặt vào ngực anh. Anh ông chặt lấy cô, tóc cô cọ cọ vào cầm anh nhẹ nhẹ. Hơi ngứa, nỗi đau không thể kiềm chế được. Cuộn lên trong lòng anh, anh nói. Tịnh uyển, đi với anh. Cô chỉ lắc đầu quầy quậy, dường như chỉ có thể. Mới đó, cô chỉ lắc đầu quầy quậy, dường như chỉ có như thế. Mới có thể chắc chắn rằng mình không nói ra những lời gì đáng sợ. Nhà cô ở đây, gốc cô ở đây, cha mẹ và người thân của cô đều ở đây. Tất cả mọi thứ tất cả mọi thứ thân thuộc của cô đều ở đây cô luôn cho rằng mình rất dũng cảm giờ mới biết mình vốn là rất yếu đuối cô không dám cô tuyệt đối không dám nếu cô không màn tới tất cả mà đi theo anh nếu anh không còn yêu cô nữa cô sẽ rơi xuống vực thẳm sâu thâm thẳm sẽ mãi mãi không thể bò lên vì cô yêu anh như thế vì cô đã yêu anh như thế nếu một ngày nào đó anh không còn yêu cô nữa nếu anh muốn bỏ rơi cô.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 Nên xe đi rất nhanh Ánh trăng đang dần trên treo cao Ánh trăng sáng treo lơ lẫn Trên ngọn cây giữa núi Vẫn là vị nghiêm tiên sinh đó Đưa cô về, suốt dọc đường Cô đều im lặng Xe đi trên quãng đường đá gợi giữa núi Cán vào đá, phát ra một tiếng Loạt soạt nhỏ Cô cứ thất thần như thế Cũng không biết là qua bao lâu Xe bỗng lắc lư Lái xe lập tức dừng lại Xuống xe xem xét, kêu lên bực tức chết rồi, nổ lốp rồi. vị nghiêm tiên sinh đó cũng xuống xe kiểm tra, hỏi lái xe, thay lốp dự phòng mất bao lâu? lái xe đáp, ít nhất cũng phải một tiếng ạ. anh ta sốt ruột, nói rõ tình hình với cô. cô cũng bắt đầu sốt ruột. nếu không về kịp, nếu không về kịp giờ cửa thành đóng mất, phải đợi đến sáng mai mới có thể vào thành. nếu cô cả đêm không về nhà, trong nhà sẽ loạn lên hết đi chứ. đang lúc sốt ruột. Chỉ thấy hai luồng sáng đèn rọi tới. Hóa ra có một chiếc xe từ trên núi đi xuống. Đường núi khúc khiểu, chiếc xe đó vốn đi từ từ. Lúc đi qua xe họ, tốc độ lại càng chậm lại. Đã đi qua, bỗng nhiên chiếc xe đó lại dừng lại. Người lái xe bước xuống, nhưng muốn hỏi vì sao vậy? vị nghiêm tiên sinh nói. vị nghiêm tiên sinh đó thấy người lái xe. Ồ một tiếng, người lái xe hình như nhận ra anh ta.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 Lại không phải là giọng của người bản địa Tình Nguyễn không hề để ý Sau khi lên xe cảm ơn Người đó khá khách sáo đáp lại Không có gì Không cần khách sáo Trong xe có gắn một chiếc đèn nhỏ Trên trần Chiếu rõ khuôn mặt của người đó Cô cảm thấy là người này rất quen Chợt nhận ra đó là người nhường nhẫn Cho mình hôm trước Người đó nhìn rõ hình dáng của cô Trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ thất một cái đã trở nên ung dung như hôm nào Tuy nghiêm tiên sinh hình như có quen biết với trình tiên sinh này Nhưng trong xe họ không hề nói chuyện Tịnh uyển tâm trạng vốn nặng nề Nên chỉ im lặng May mà xe đi rất nhanh Cuối cùng cũng kịp vào thành trước lúc giờ đóng cổng Trong thành càng bình nhà nhà đều lên đèn Nghiêm tiên sinh đó liên tục cảm ơn trình tiên sinh Họ xuống xe ở cổng phía tây Nghiêm tiên sinh đó làm việc rất chu đáo giúp cô thuê một chiếc xe kéo về nhà còn mình ngồi một chiếc xe khác theo sau để bảo vệ cô giữa khoảng cách không xa không gần bên ngoài cổng nhà vẫn còn bảy tám chiếc xe đậu từng giải đèn chiếu sáng đến tận trong vườn xem ra khách vẫn chưa về hết cảnh vệ họ nghiêm nói xuống xe từ xa thấy không có ai chú ý đến mình nói nhỏ với cô thời gian này tôi để ở thành Càng bình Phủ nhà tiểu thư tôi không tìm đến thường xuyên Nếu tiểu thư có việc Xin hãy trực tiếp đến số nhà 21 ngõ Tam Hòe Phía Nam Thành tìm tôi Tình Nguyễn gật đầu Cô sợ về nhà muộn Cha mẹ sẽ tức giận và sẽ sinh ra lắm chuyện Khách khứ quả nhiên vẫn chưa về hết Bên trong nhà trên hình như vẫn còn mấy bàn bạc nhược Từ xa đã nghe thấy tiếng chim bài soạt soạt Cha đang đánh bài với mấy người chú bác thấy cô về chỉ hỏi một câu Vương tiểu thư đã đỡ chút nào chưa cô gật đầu qua loa mượn cớ mệt mỏi về phòng nghỉ chẳng qua cả tâm hồn và thể xác cô đều mệt mỏi cô nằm xuống giường nói nghỉ ngơi một lát nhưng liền ngủ thiếp luôn đi trong mơ khung cảnh giống như ngày cưới cô che mạng đỏ mặc quần áo đỏ đứng trong lễ đường rộng lớn xung quanh đều là bạn bè người thân Bên ngoài cười nói, nhưng trong tim cô lại buồn bã đến cực điểm. Tiếng người xướng lễ vang lên. Một bái, hai bái. Hứa kiến chương bên cạnh của người hành lễ. Cô thì bất luận thế nào cũng không chịu cuối người xuống. Trong lòng chỉ nghĩ, chẳng lẽ thật sự gã cho anh như thế sao? Chẳng lẽ thật sự phải gã cho anh sao? Cô bàn hoàng tỉnh dậy, chỉ thấy cánh tay tê nhất. Trên người lại đắp một chiếc khăn tròn mỏng. Chắc là bác ngô đắp giúp cô, cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhìn trời bên ngoài đang dần sáng, đêm mùa hè luôn ngắn ngủi. Trời đã sắp sáng rồi, cô liền ngồi dậy, vạt áo rơi ra mấy cánh hoa. Cô nhặt lên xem hoa nhài đã héo, nhưng vẫn còn thơm. Cô chợt nhớ ra, mình vẫn còn đeo viên thần châu đó. Cô vô thức sờ lên cổ, không ngờ lại không thấy gì. Trái tim cô bỗng trùng xuống. Trong chốc lát gần như toát mồ hôi lạnh Chỉ nghĩ Viên Ngọc đâu rồi Viên Ngọc đâu rồi Cô hoảng hốt vội vàng đứng dậy đánh răng rửa mặt Nghĩ viên Ngọc đó Nhất định đã bị rơi tối qua Nếu không phải trên xe kéo lúc về nhà Thì lại rơi trên ô tô Bây giờ phải nhanh chóng đi tìm thôi Cô vốn rất ham ngủ Ngay cả bắt cô cũng ngạc nhiên hỏi Tiểu thư Sao mà dậy sớm thế Doãn phu nhân thấy cô xuống lầu Cũng xót xa nói Sao không ngủ thêm một chút nữa đi Ngày kia là ngày lành Mai e rằng nửa đêm phải thức dậy để chuẩn bị đó con Đến lúc đó rất mệt đấy Tình Nguyễn Dạ Doãn phu nhân có một cô con gái duy nhất Nên rất yêu chiều Thấy cô không tập trung liền hỏi Có phải ốm rồi không Hai ngày này đừng để mệt mỏi quá đấy nha Tình Nguyễn vân dạ qua loa với mẹ Trong đầu chỉ nghĩ đến Trước tiên phải đi ngõ tam hòa Nói với Nghiêm Tiên Sinh Anh ta quên, anh ta quen biết với Trình Tiên Sinh đó, có thể bảo anh ta đi hỏi xem có phải rơi trên xe của vị Trình Tiên Sinh đó không. Nếu không, vậy thì phải phiền phức lắm rồi. Đang tính toán như thế, Bách Phúc đệ, Bách Phúc đến thông báo, nói cho cô biết có khách đến thăm cô, vì bình thường cô cũng rất nhiều bạn bè, bạn học nam đến chơi, nên Đoạn phu nhân không để ý lắm. Tịnh Nguyễn cầm tờ danh thiếp trên tay chỉ thấy ba chữ Trình Tính Chi trong lòng mừng rỡ nghĩ, chắc là vị Trình tiên sinh đó rồi. Vội bà bắt phúc mời đến phòng khách nhỏ, quả nhiên là vị Trình tiên sinh đó. Từ xa, anh đã cúi đầu hành lễ theo kiểu Tây, L nói luôn, đường đột đến thăm tiểu thư sớm như thế này, vốn là rất không nên, nhưng tối qua tiểu thư quên một thứ rất quan trọng trên xe của tôi, cho nên tôi vô cùng mạo muội đã đến đây trước ạ. Tỉnh Uyển lúng túng Nghĩ là anh xuất thân cao quý Học rộng rất biết nhiều E rằng là đã biết rõ lai lịch của viên thần châu đó Chẳng trách Tối qua trên xe vừa nhìn thấy Vẻ mặt đã hiện lên vẻ Rất thiếu tự nhiên Lúc đó cô chỉ canh cánh một việc trong lòng Không hề phát giác ra Không biết anh ta rốt cuộc biết bao nhiêu Trong lòng cứ thấp thỏm không yên Vị trình tiên sinh đó Lại nói như không biết chuyện gì Em gái nhà tôi xưa nay rất thích những món đồ này, nhưng nên lần trước tôi mới đặt một chiếc nhẫn cho nó ở cửa hàng đồ Tây giúp nó. Viên ngọc này của tiểu thư có lẽ là ngọc trai nuôi từ Đông Doanh phải không? Tỉnh nguyện, nghe anh có ý giải vây cho mình, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm, cười nói. Đúng thế, đúng thế, là ngọc trai nuôi ạ? Vị trình tiên sinh đó nói, viên ngọc đẹp đẽ như vậy chỉ có người đẹp như tiểu thư mới có thể xứng đáng cùng nhau tỏa sáng. Tuy nói một câu nọt để lấy lòng như thế, nhưng thốt ra từ miệng anh nghe lại rất tự nhiên, không hề khiến người ta cảm thấy khách sáo và giả tạo. Hết chương 17, mời các bạn đón tiếp chương 18 trên haivipblog.com.